Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiết thì có đến sáu nhà bị mất, ba đứa con đây là nhiều nhất hơn chục con rồi, còn ba người khác thì mất ít hơn. Ông Thuận, có khi nào mấy thanh niên bắt để nhậu không hả? Ông Cảnh, trời ơi, đám nhóc đó có ăn là nó vào tận nhà đập cửa để xin, chứ không có chuyện lén lút đâu. Với lại tụi nó có ăn thì cũng vài ba con, chứ đâu nhiều đến như vậy, với thời gian tầm chục ngày trở lại đây thôi. Nghe đến đây, thì ông Thuận cũng thấy đúng như vậy, bởi nhà ông cũng từng bị đám thanh niên bắt hai con gà rồi và đập cửa đi kêu nhậu. Đến khi thịt vào miệng thì bọn nó mới nói đó là gà của nhà ông nên muốn chửi cũng không được. Nói đúng hơn, thì người dân sống rất chan hòa, không hơn thua hay là ganh ghét nhau làm gì. Thậm chí khi đi làm chẳng ai thèm đóng cửa thì đâu cớ gì đi bắt mấy con gà để làm mất lòng xóm giềng. Mấy ông đang ngồi nói chuyện thì từ ngoài, một bà có vẻ khá vội chạy vào. Đến nơi thì liền nói: "Không xong rồi mấy ông ơi, xóm mình có quỷ đó." Ông Thuận: "Này bà tám, nói cái gì vậy hả? Ở đâu ra mà quỷ gì nữa?" Bà ấy thuật ra không phải tên đó chỉ tội suất ngày đi nhiều chuyện nên mới bị đặt cho cái danh xưng như vậy. Vốn dĩ lời bà này nói 10 chuyện thì tin được một chuyện. Còn ai nghe theo thì chết không hay. Ông Thuận cũng không ưa cái tính đó nên mới hỏi lại với cái giọng hơi bực tức. Lúc này bà Tan nói thêm: "Tôi nói thật đấy, lần này tất cả phải tin tôi, bởi không sớm chặn lại thì nó sẽ ăn thịt hết chúng ta mất." Ông Cảnh khó chịu hỏi lại: "Bà lại đi kiếm chuyện bắt điều vô khống cho ai nữa có phải không? Lần trước cũng là bà nói còn thề độc này kia, cuối cùng làm cho người ta bị oan." Bảy bà nói thì chỉ có quỷ mới tin được thôi. Bà ta cố giải thích. Trời ơi, tôi nói thật đấy. Lần này không hề sạo chút nào mà chính mắt tôi đã nhìn thấy đấy. Ông cần nghe mà phát mệt nên kêu bà Tanh nói ra xem có chuyện gì. Thôi được rồi, bà Lâm Ân nói nhanh nhanh ra đi, chuyện là như thế nào? Bà Tám bắt đầu ra cái vẻ hệ trọng. Các ông có tin một người bình thường lại đi ăn thịt một con gà còn sống hay không? ông Cảnh rồi lại bắt đầu đặt ra cái câu chuyện kinh dị nữa. Chuyện đó nên kể cho mấy đứa nhóc vào ban đêm thì nghe hợp lý hơn. "Ôi, tôi không tin, bà lại dám dựng được cái câu chuyện như thế này luôn đấy." Còn ông Thuận thì nghe nói tới con gà thì cũng muốn bà nói hết câu chuyện nên kêu ông Cảnh bình tĩnh để cho bà ta kể tiếp. "Ông Thuận, bà nói hết đi, đừng có lằng vòng gì cả." Bà Tám bắt đầu nói mà con diễn tà lại động tác làm cho mấy ông phải bật cười. Hôm qua tôi đi ngang qua nhà con hổ thì thấy nó ngồi ở sau hè làm gì đó, định vào hỏi thăm sức khỏe thế nào, ai ngờ mây gần tới thì thấy nó cầm nguyên cả một con gà cả lông. Tôi sợ quá nên núp chỗ góc chuối để xem thêm. Sau đó nó uống máu đến khi con gà không còn giọt nào rồi dùng tay móc nội tạng ra bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành. Mấy ông bật cười làm bà mất hứng nên cáo hỏi lại. Trời ơi, mấy ông vô duyên vừa thôi chứ. Tôi còn chưa kể hết mà nhảy vô họng cười là sao? Ông Cảnh nói: "Này, tôi nghĩ bà nên đi làm hề được đấy. Kể chuyện kinh dị mà chỉ thấy mắc cười thôi à." Ông Thuận cũng phải lắc đầu không tin là bà này lại nghĩ ra được câu chuyện sinh động như vậy, rồi ông mới hỏi lại bà: "Thế còn Hồng có ăn gà sống hết cả lông luôn không hả bà?" Vậy bà nghĩ nó là cái gì mà có thể làm được như vậy? Là quỷ chứ còn là gì nữa? Bà trả lời mà không cần suy nghĩ khiến ông cẩn bực bội mà nói lớn. Bà đổ rồi đấy, hết chuyện hay sao mà lại vu khống cho con nhỏ là con quỷ? Lỡ chuyện này tới tai của nó thì sao hả? Bà cũng biết nó vừa mới sinh được mấy tháng, còn xém bị hổ ăn thịt nên sức khỏe của nó rất yếu. Đến việc nhà còn không làm nổi thì làm sao mà như bà nói được chứ? bà thấy có ai vừa mới sinh xong thì đi ăn thịt gà không hả? Ở đó còn bảo ăn cả sống nữa mới ghê chứ. Tôi thấy bà càng ngày càng quá đáng rồi đấy. Mấy ông tỏ ra vẻ rất thất vọng khi xóm giềng mà bà ta lại nói xấu hết người này rồi lại đi nói xấu người kia, nên mấy ông kêu bà đi về. Làm bà tức đỏ cả mặt mà không biết phải làm sao cho tất cả tin, đành mang cục tức ấy để đi theo về. Sau đó ông thuận mịch kêu mấy ông gom hết gà lại ở một nơi, chỉ để hai con ở trong chuồng nhà của ông cạnh, rồi tối Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net